xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong thích nghe chuyện nhé. À, và tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới bạn diễn biến cổ tập số 328 trăm hai của truyện Vương Đạo Chi Tôn. À, xin chào Mông Lê, chào Giải trí tổng hợp, chào thế giới thu nhỏ, chào duy bảo, chào Tùng Thanh. Cảm ơn Tùng Thanh nhá Cúi chào máy tính đấy. <cười> Chào Văn Đặng nhé. OK, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập truyện luôn bây giờ. Hình như đang bị nó bị lỗi cái luồng phát như thế nào đấy mọi người, chắc là bị đơ đúng không? Bởi vì hôm rồi mang cái bộ này nó về quê, thế thành ra sẽ áp lại nó bị lỗi. Mình không biết nó là lỗi chỗ nào nữa. Nhiều bạn chắc bảo là bị giật. Các anh em bị giật thì cứ lút lại một tí nhé Không sao rồi, mình mình cũng không chỉnh được bây giờ Vương Đạo Trí Tôn Tập 328 Trong một trăm quan tài kia Một trăm tiên nhân từ từ bước ra bách tiên đồng xuất Một thời đại cũng không xuất hiện qua thịnh thế như vậy Trong nhẹ mắt kia có vô số thất thải lưu quang bài lên Cũng ngượm thiên địa Thành thất thải quang mạc Ba ngàn năm tích lũy Số lượng tiên nhân kinh khủng vừa ra Tất cả người chuẩn bị bay tới Đều trợn tròn mắt Thiện hoàng long đế còn đau khổ trong đỡ Phía nơi xa vừng hữu lễ Tên môn tính đều hận không thể tát mình một 100 Một trăm tiên nhân Lúc này còn đánh cái gì chứ Quét ngang Đạ Ma Vương còn không vấn đề gì nữa. Vương Khả to mắt nhìn một trăm tiền nhân. Tới đây. Tại sao các ngươi lại không tới? Tiếp tục đi. Tiếp tục cái gì? Mà nhất. Ngươi không phải là mang theo hơn một trăm tiền nhân. Đặc biệt tới gây sợ với ta chưa? Ta không có nguy hiểm đến mức đó. Ta tới thành tiên cảnh. Ta là đứa nhỏ mà. Vương Khả trợn mắt kêu lên. <cười> vương Khả hiện tại sợ rồi sao? Thế nhưng mà người không cần lo Hôm nay không phải là tới tìm các người Mai nhất lạnh lẽo nói Không phải tìm chúng ta Ờ, vậy được Thế ta đi trước Ngược lại người không phải tìm đâu Vâng Khả quay đầu bay về nơi xa Mai nhất nghẹn mặt Người không thể nghe ta nói hết lời sao? Oanh một tiếng Đột nhiên tà kiếm tiền hữu kiếm tiền ngăn cản trước mặt vương khả thanh trường kiếm chỉ vào vương khả ở trên mặt bao phủ sát khí mà nhất không phải người nói không tìm ta sao người cản cái gì người có bệnh à vương khả trợn mắt quát nói xong vương khả hào hô hào không ngừng lập tức bỏ chạy về hướng nam cản hắn lại để lại người sống mà nhất quát đến quanh một tiếng phía nơi xa vương cả bị hai tên nhân oanh kích hắn bay ngược trở về lòng ngực của vương cả xuất hiện hai trường ấn ngừng lại người không có việc gì sao mà nhất cổ quay nói vừa rồi mình đánh hắn một trường cũng không có việc gì mà bây giờ vương cả cũng không có việc gì vương Khả nhìn hai lỗ thủng trên áo sắc mặt cứng đờ hai tên nhân này bị biến thái à có phải đánh chỗ khác hay không vậy ta bị lộ hàng như này Và lúc phiền muộn Vương Khả đã xe rách rộ hàng Hắn đổi một cái áo mới ngay tại chỗ Mà nhất Không phải ngươi nói không tìm ta sao Ngươi cản cái gì Vương Khả trợn mắt nói Mà nhất nhìn hướng Vương Khả nói Ta không tìm ngươi Ta xa xuống ngàn dặm tuyết để làm cái gì Vương Khả Ta không phải là ngươi Ta tìm không phải là ngươi Nhưng mà ngươi cũng rất mấu chốt Thế ngươi tìm ai Vương Khả hỏi Ta tìm quỷ cốc tử. Ma Nhất Trầm giọng nói. Quỷ cốc tử Nắm người thiện hoàng và Long Đế hít mắt một cái. Vương Khả. Ngươi là truyền nhân quỷ cốc tử đấy. <cười> Đại Nhật bất diệt thần kiếm đầu. Ngươi cùng xuất hiện. Quỷ cốc tử chắc chắn cũng thấy. Ngươi chỉ đã quỷ cốc tử một cái trên mặt đài khôi lỗi. Nhưng quỷ cốc tử đi ra. Không phải vậy. Hôm nay chính là tự khi cùng ngươi. Mà nhất đạnh đẹo nói Lòng đế thiện hoàng nhìn hướng vương khả Mà nhất nói một sự thật Thật sự có quỷ cốc tử sao Phía nơi xa thiện thần đồ Tây môn thuận thủy híp mắt nhìn về phía nơi xa Hoàng thượng Không thể đặt hết hy vọng cho ngoại nhân Tây môn thuận thủy trầm giọng nói thiên hoàng giật mình Thanh tỉnh lại Mí mắt không ngừng co giật Nhìn hơn một trăm tiên nhân trước mặt. Vâng khả. Ngươi còn không gọi quỷ cốc tử đi ra. Ngươi phải biết rõ. Vừa rồi đã không phải là bảo hai vị kiếm tiền giết người. Chính là cho ngươi một cơ hội đấy. Nếu ngươi không trân quý. ta đã có thể bắt người tế cờ rồi. mai nhất lạnh lùng. Vâng khả trợn mắt nhìn ma nhất. Ma nhất lần này bị ai gạt tới đây đây. Đã có nói là lão tổ tông của ta cũng tới. Ngươi nói đùa cái gì vậy? Lão tổ tông của ta tới, ta có thể sống thảm như vậy sao? Ngươi muốn gặp tổ gia gia của ta. Vương Khả trầm giọng nói. <cười> Quỷ cốc từ là tổ gia gia của ngươi. <cười> Được, ngươi nói sao? Nếu vậy tổ gia gia của ngươi có chịu đi ra hay không? Mai Nhất lạnh lùng cười nói, Có cái gì mà không chịu? Ngươi muốn gặp tổ gia gia của ta. Ngươi nói sớm đi, ngươi nói sớm ta đã sớm dẫn người đi rồi, người cớ gì quấn một vòng to như vậy làm gì chứ? Vâng khả trợn mắt nói, Mà nhất sững sờ, người người nói cái gì? người chịu dẫn ta đi gặp quỷ cốc tử sao? Nam thần châu, thì đế cùng với đại ma vương đều nhìn tình hình biến hóa, người muốn gặp tổ gia gia của ta, người náo ra động tĩnh lớn như vậy làm gì? chút chuyện bao lớn? tổ gia gia ta thực nhiệt tình hiếu khách, nếu có bằng hữu tới. Hắn vui vẻ còn không kịp đấy Vương Khả đập tức nói Mai nhất âm chầm Người có lừa gạt tay ta không vậy Ta lừa gạt ngươi làm gì Không phải người muốn gặp tổ ra gia ra của ta sao Ta dẫn người đi không được sao Người có đi gặp tổ ra gia ra của ta hay không Vương Khả trợn mắt nói Mai nhất âm trầm bất định Luôn cảm giác có gì đó không thích hợp Vậy bỏ hắn đi ra đi Mai nhất lạnh lùng. Tổ ra gia ra của ta lại không ở nơi này Hắn đi ra như thế nào? Người bây giờ giết ta, cũng không gặp được tổ ra ra. Ta dẫn người đi. Tổ ra ra của ta hôm nay ra biển câu cá. Vân Khả nói. Câu cá? mà nhất câu mày. Đúng. Đi. Đi theo ta. Ta mang hai người cắt nơi đi. Ngược lại, không có xa đâu. Rất nhanh sẽ tới. Tổ ra ra của ta có trình độ nướng cá là tuyệt nhất. Đến lúc đó, người cũng nếm thử nha. Vân Khả vô cùng nhiệt tình rồi. mà nhất sửng sốt. Có đi hay không đấy. Mai nhất nhìn chằm chằm vào Vương Khả. Xác định Vương Khả này trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Hà nắp chế nghi ngờ ở trong lòng, Dẫn đường đi. Mai nhất trầm giọng này. Được rồi, đi. Vương Khả mời. Mai nhất nhìn Vương Khả bay về hướng trước. Chầm mặc một chút, theo sát phía sau. Âm một tiếng. 102 tiên nhân khôi lỗi theo sát phía sau. Trong nhà mắt biến mất khỏi sàn nghiệp thần vương. Thiện Hoàng và Long Đế nhìn nhau một cái, mờ mịt. Tình huống không đúng. Tên môn Thuận Thủy nhanh chóng bay đến gần. Hoàng thượng. Thằng vương Khả này nhất định là được gạt ma nhất. Chỉ không muốn sàn nghiệp quán chịu đến phá hư mà thôi. Người không nên tin quỷ cốc từ tồn tại. vương Khả cái tên kia. Người cũng không phải là không biết. giờ theo kế hoạch lúc đầu của chúng ta. mau mau thi hành đi. Tên môn Thuận Thủy nói. Hắn vì bảo hộ sản nghiệp thần vương số một ra. Bây giờ là lúc nào rồi chứ? Hắn còn che chở cái chút tiền như vậy làm cái gì? Thiện Hoàng kinh ngạc nói. Như vậy cũng tốt. Thiện thần đôi chúng ta cũng không có chuyện gì. Hoàng thượng, thời gian cấp bách. Tất cả đã bắt đầu không thể bỏ qua. Vương Khả chỉ có thể là phương án dự phòng. Thần Châu Tinh chúng ta tụ lực ba ngàn năm. Chỉ có thể dùng vào lúc này. Tên Bồn Thuận Thủy nói. Được, đi. Thiện Hoàng ứng tiếng. Thiện Hoàng mang theo Long đế, lập tức đi theo. Rất nhanh, Vương Khả mang theo Ma Nhất đi tới vùng biển rộng phía nằm. Người đâu? Ma Nhất trận mắt nhìn Vương Khả. Đúng, quên hỏi. Ngươi muốn gặp tổ gia gia của ta. Có bằng lễ vật đây không? Lần đầu tới thỉnh giáo, cũng nên mang một ít lễ vật chứ. Vương Khả nhìn Ma Nhất. Ma Nhất trợn mắt nhìn Vương Khả. Ta thấy đưa Ma cho... Ta tới đưa cho tổ gia gia người. Người không nhìn ra sao Có bố lễ vật cái gì Vâng khả Người cũng đừng có giờ trò gian Thấy không Ta có 102 tiên nhân ở đây Dù cho các người có thủ đoạn thông thiên như thế nào Thì cũng đừng hòng có thể phản kháng được Nếu hiện tại không để ta gặp tổ gia gia của người Ta sẽ lập tức giết chết người đấy. mà nhất gần giọng nói 102 tiên nhân Thực sự đều nghe ngươi sao Vâng khả tức gần Mai nhất Nhìn tiên nhân xung quanh Ngươi nói đi Mà nhất đạnh đúng này Ta vừa rồi nhìn ngươi dùng viên ngoại, viên nguyệt loan đao gì đó Có thể khống chế bọn họ Có phải là chỉ cần ai cầm viên nguyệt loan đao Đó có thể khống chế hơn 100 tiên nhân Vâng khả tò mò Ngươi còn nghĩ cướp sao Mà nhất đạnh đùng cười nói Không Ta chỉ hỏi một chút Ý của ta là Vạn nhất ngươi không cầm chắc Những tiên nhân này còn nghe lời ngươi sao vâng khải hiếu kỳ nó gọi là nguyệt thần đoàn Đao không phải là viên nguyệt đoàn đào đào linh có khế ước với ta cho dù có người cướp đi nguyệt thần đoan Đao những tiên nhân này cũng nghe ta hiểu lệnh vâng khả ta cho người thêm một cơ hội nếu không gọi quỷ cốc tổ ra ta sẽ giết người đấy mà nhất gần giọng này người đừng khẩn trương ta cũng không có không gọi tổ ra ra ta tổ ra ra của ta đang đi câu cá ở gần đây người bảo bọn chúng ta tản ra tìm nói không chừng sẽ tìm được tổ ra gia của ta gần đây đấy. người bảo cái đám gia hỏa này xem một chút đi. vương khả tới gần ma nhất nói. ma nhất sửng sốt. ma nhất không hiểu vương khả muốn làm cái quỷ gì nữa. thế nhưng vẫn hạ này tìm tìm xung quanh tìm những hài đào có người gần đây. vâng. các tiên nhân quay đầu kiểm tra xung quanh. các tiên nhân quay đầu kiểm tra đột nhiên lông tơ của Mai Nhất dựng thẳng lên, cảm thấy có uy hiếp bao phủ toàn thân. Vương Khả, ngươi làm gì? Mai Nhất quay đầu xuất trường đánh thẳng về phía Vương Khả. Nhưng mà bây giờ Mai Nhất đối mặt không phải là Vương Khả mà là Đại Nhật Nguyên Thần, chuẩn xác mà nói là cái mồm rộng của Đại Nhật Nguyên Thần. Oanh một tiếng, Mai Nhất xuất trường đánh vào miệng của Đại Nhật Nguyên Thần, chỉ thấy cái ót Đại Nhật Nguyên Thần bị đánh ra vô số huyết rách, đã được chữa trị trong nháy mắt. Mai Nhất thấy tấn công không có hiệu quả. Nhưng mà cả người Đã bị miệng nuốn nút vào Ma nhất bị ăn rồi Nam thần trông Đại ma vương và thi đế đều nhìn vào trong mắt Ma vương Người sáng tạo những thiên ma này có phải là thiếu hụt trí thức hay không vậy Thi đế tò mò hỏi Đại ma vương sầm mặt lại Đại ma vương nhìn rõ trình tự ma nhất bị nút Vốn cảm thấy vương khả quá mức là giả hoạt Khi nghe được thi đế trào phúng Là tức thất vọng với ma nhất Ma nhất cũng quá là ngu xuẩn, Vậy mà bị mưu kế đơn giản của ma nhất lừa Vậy mà bị mưu kế đơn giản của vương khả lừa Đương nhiên đại ma vương không có ý thức được Cũng không phải là ma nhất quá ngu Mà là thi đế không ngừng ám chỉ tâm lý toán. Loại ám chỉ tâm lý này rất là phổ thông Nhưng mà cũng rất hữu hiệu Có hình ảnh làm chứng Đại ma vương càng làm thất vọng với năng lực của ma nhất Trong hình ảnh Vương Khả, người dám hại ta, phá cho ta! Ma Nhất Bị phẫn gào thét trong bồn của Đại Nhật Nguyên Thần. ầm một tiếng, chỉ thấy Đại Nhật Nguyên Thần lập tức bị Ma Nhất trường cương đánh ra vô số trường cực, toàn bộ hình thể đều bị đánh biến dạng. Nhưng mà Vương Khả vẫn nhịn được. Dù sao chính mình bây giờ đã thành thành tiên cảnh đệ nhị trọng, cường độ Đại Nhật Nguyên Thần có thể miễn cưỡng ngăn cản một vị tiên nhân. <cười> người muốn giết ta sao? Còn không cho ta hại ngươi Ngươi là song tiên Song tiêu điển hình Cầm viên nguyệt đoan đao Đều động hơn 100 tiền nhân Ta chỉ cần chế trụ thống xoáy là ngươi <cười> Bọn họ tác dụng cái giấm gì chứ Vương Khả nói Không phải viên nguyệt đoan đao Là ngươi thần đoan đao Vương Khả Ngươi tự tìm cái chết đi Ngươi cho rằng ta bị ngươi nuốt Thì không thể thao túng bọn họ sao Tất cả tiên nhân cái lệnh Đánh bạo Vương Khả cho ta mà nhất hạ lệnh, Cái gì Vương Khả biến sắc, lại nhìn thấy các tiền nhân tản ra tìm kiếm tung tích của Quỷ Cốc tử, lộ ra gương mặt đáng sợ. Toàn bộ nhìn về phía Vương Khả, sát cơ to lớn bao phủ Vương Khả. Khốn kiếp, tiền nhân khôi lỗ có thể tự điều khiển sao? Không phải thủ động. Ánh mắt người không nhìn ra, bọn họ có thể tự tự chủ động công kích sao? Vương Khả cả kinh kêu lên, giết! Hơn một trăm tiền nhân lập tức tấn công Vương Khả. Vương Khả cũng không nghĩ tới, mà nhất bị đại Nhật Nguyên thần nuốt vào trong miệng, vẫn có thể thao túng 102 tên nhân công kích mình, chẳng phải sẽ làm cho tu vi của mình gia tăng nhanh chóng sao? Oanh một tiếng, các tên nhân lần đầu tiên ra tay, cũng không phải là đều cùng lúc tấn công Vương Khả, cũng chỉ có 10 tên nhân đánh trúng Vương Khả trước tiền. 10 tên nhân cũng là công kích long trời lở đất. Vương Khả đã bị đánh cho vào biển sâu, biển cả phía dưới đổ tung tạo ra sóng biển gặp trời. Biển khơi to lớn trấn động. Mạnh. Dẫn động Trung Thần Châu lắc đưa một lúc, lũ lụt vô biên đang bao phủ xung quanh Trung Thần Châu. Trong vỏ quả đất, Đại Nhật Nguyên Thần mở mắt, nhìn. Thành tiên cảnh địa tam trọng. Vương Khả cả kích. Phá! Há miệng ra! Phá cho ta! Mà nhất hùng ác hô hào. Thế nhưng Đại Nhật Nguyên Thần bây giờ liều chết ngậm bụng, dù thế nào cũng không mở. Hẻ miệng để cho ngươi đi ra sao Ngươi nằm mơ à Vương khả mắng Giết thắn Giết thắn cho ta à? Mà Nhất tức giận quát đi Thực sự cho rằng ta không giết được ngươi đúng không Bấy tiền mà khác chết như thế nào Ngươi đã quên rồi sao Đại Nhật Nguyên Thần hung ác nói Trong việc Đại Nhật Nguyên Thần Bỗng nhiên xuất hiện Đại Nhật bứt diệt thần kiếm Chém về phía Mà Nhất Oanh một tính Mà Nhất hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Vừa rồi đại nhật bất diệt thần kiếm chém tới. Hắn cảm giác mình suýt nữa thì xong đời. Lại tới. Vương Khả kêu lên. Không, tự bạo. Mà Nhất gào to. Quanh một tiếng. Tiếng nổ mạnh vang lên. Mà Nhất tự bạo trong miệng Vương Khả. Trong nhà mắt, miệng Vương Khả nổ tung. Vương Khả kêu lên thảm thiết. Miệng đại nhật nguyên thần bị nổ phá. Toàn thân xuất hiện một cỗ khí lưu. Thành tiên cảnh để tứ trọng Mà nhất đáng chết này. thì mà các người ngoại trừ tự bạo còn biết cái gì chứ. Vương Khả gầm to tức giận. Lần trước ma nhị tự bạo là tự bạo ở bên ngoài. Vương Khả chỉ tới gần. Uy lực tự bạo của tiên nhân kia không thể so với lần này. Nhưng mà nổ tung trong miệng của Vương Khả sao. Vương Khả sẽ tốt thu toàn bộ uy lực của vụ nổ sao. Nam thần châu xa xa. Sắc mặt đại ma vương âm trầm nhìn tất cả. Đại nhật bất diệt thần không. Không sai. Là Đại Nhật bất diệt thần công. <cười> Sắc mặt của Đại Ma Vương âm trầm. Đại Ma Vương. Thù hạ ma nhất của người đúng là vô năng mà. Có hơn một trăm tiên nhân có thể điều khiển. Lại còn chật vật như vậy. Phải tự bạo mới có thể thoát trần. Nguyệt thần đoan đao của người đặt ở trong tay hắn. Đúng là lãng phí. Thi đế kích. <cười> Sắc mặt Đại Ma Vương vô cùng khó coi. Hoàn toàn chính xác. Hơn một trăm các tiên nhân. Người có thể quét ngang toàn cầu. Kết quả lại bị vương khả này, một thành tiên cảnh ép phải tự bạo mới có thể thoát thật. Việc này đâu chỉ là vô năng chứ. Nếu trước kia có người nói với mình, mình sẽ không tin Chỉ việc điều binh khiển tướng cũng không biết sao. Vương khả biểu hiện ra năng lực là thành tiên cảnh. Tốc độ, sức mạnh cũng không bằng người. Chỉ có da dày một chút thôi. Người phải tự bạo mới có thể thoát được thân à Nguyệt thần loan đạo. Không phải là dùng như vậy. Cũng không nên bị hắn đảng phí như vậy. Nếu cứ tiếp tục. Không những bức không ra quỷ cốc tử. Mà còn có thể bị Nguyệt Thần Loan Đao thao túng hơn 100 tiên nhân lần đợt bị giết. Một tướng vô năng. Mệt chết tam quân. Thì đế không ngừng thổi gió bên tay của Đại Ma Vương. Đại Ma Vương nhìn chằm chằm hình ảnh. Một tướng vô năng. Mệt chết tam quân. Tại sao Ma Nhất lại kém còi như vậy chứ? ầm một tiếng. Trong hình ảnh. Ma Nhất trùng sinh. Nguyệt thần loan đao bay khỏi vương khả Dạo cao một vòng Lại bay vòng qua tay của mà nhất Vương khả Lần này không ai có thể cứu được ngươi Mà nhất giữ thợt quát Vùng tay lên Mà nhất thao túng tất cả tiên nhân tấn công vương khả vào lúc này đột nhiên một cỗ khí tức kinh khủng Từ trên trời giáng xuống Quanh một tiếng cỗ khí tức khổng lồ kia Trong nhà mắt ép biển cả hạ thấp xuống Lực lượng kinh khủng bao phủ đỉnh đầu các tiên nhân Khóa chặt chúng tiền các tiên nhân biến sắc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời có một mặt trăng rơi xuống vỡ vặn nện vào đám người trăng sáng hùng vĩ phô thiên cái địa giống như đã khóa chặt quần tiên giống như là muốn đè chết tất cả vậy cái gì mà nhất ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời nguyệt thần công đại ma vương hít mắt quan sát tất cả đại ma vương ba ngàn năm trước khi ngươi mới tới lộ ra hai đại pháp bảo một đồng nguyệt thần loan đao. một chính là nguyệt thần công Ngàn năm trước, người vì thao túng yêu tộc toàn cầu Cấp Nguyệt Thần Cầu cho lòng đế Lúc đó mất đi. Bây giờ đã xuất hiện Lấy uy lực của Nguyệt Thần Cầu áp chế hơn 100 tiên nhân của Nguyệt Loan Đạo, Cũng không biết ai thắng ai thua đâu Thì đế nhìn mặt trăng cực lớn trên cao cười lạnh Nguyệt Thần Cầu sông thẳng ma nhất Nó sắp nghiền nát ma nhất Không Đối cắn Ma nhất kinh sợ quá đi. Mà nhất biết Nguyệt Thần Cầu pháp bảo này Cùng cấp bậc với Nguyệt Loan Thảo, Nguyệt Thần Loan Đào Một khi nghiền ép xuống Không người nào có thể đào thoát Bởi vì có một lực lượng khổng lồ bao phủ Mọi người ở trong Lực trường to lớn bao tỏa Giống như là không gian bị đông kết vậy Không ai có thể chạy thoát Oanh một tiếng tiên nhân đầu tiên nâng tay tấn công Nguyệt Thần Cầu Nhưng mà Nguyệt Thần Cầu chính là pháp bảo năm xưa của Đại Nhật Ma Vương Nhưng Nguyệt Thần Cầu Chính là pháp bảo năm xưa của Đại Ma Vương. Pháp bảo con địa tiên, bằng một mình nhân tiên, làm sao có thể ngăn cản được đây? Oanh một tiếng. Tiên nhân khác cũng vùng tay lên ngăn cản Nguyệt Thần Cầu xung kích. Khi đại bộ phận tiên nhân ra tay, tốc độ Nguyệt Thần Cầu hạ xuống mới dần chậm lại. Nam Thần Châu Đại Ma Vương nhìn thấy Nguyệt Thần Cầu, đôi mắt hiếp lại, vùng tay lên. Dù sao Nguyệt Thần Cầu cũng là pháp bảo của Đại Ma Vương. Đại Ma Vương tự nhiên có thể thao túng, Nhưng mà sau khi vung tay lên, Nguyệt Thần Cầu trong hình ảnh không hề lay động. Đây là... Đại Ma Vương sợ mặt. Thế nào? thì Đế Hiếu Kỳ này <cười> Ta vẫn xem thường người trong thiên hạ Nguyệt Thần Cầu của ta bị người ta luyện hóa. Xóa đi tất cả vết tích của ta lưu lại sao? Sắc mặt Đại Ma Vương khó coi nói. Làm sao có thể chứ? thì Đế kinh ngạc. Đại bà vương sắc mặt âm trầm. quỷ cốc tử. Nhất định là hắn. Là quỷ cốc tử luyện hóa sao? Thì đế kinh ngạc nói. Không sai. Trừ hắn có thể lại ai? Cấm chế trong nguyệt thần cầu chính là điện tiền cấm chế. Chỉ bằng vào một đám tiền nhân. Không có 4-5 ngàn năm là không phá nổi. Cho dù là điện tiên, Không có thời gian mấy trăm năm. Cũng không phá nổi. Trừ phi quỷ cốc tử. Chả đã thực sự là quỷ cốc tử sao? Sắc mặt của Đại Ma Vương vô cùng khó coi. Thì đấy cũng ngạc nhiên, nhìn hình ảnh. Quỷ cốc tử. Quỷ cốc tử. Sắc mặt Đại Ma Vương âm trầm. Ma Vương. Ta cảm thấy mà nhất năng lực quá yếu, Con đại quân lại không biết dùng. còn bị Vương Khả tu thành tiên thần. còn bị Vương Khả tu vị thành tiên cảnh lý thủ cấp trong quần tiền. Với năng lực quán. Cho dù dẫn được quỷ cốc tử cũng không thể bức ra át chủ bài của quỷ cốc được. Thì đế câu mày nói. Đại ma vương sừng sụt. Nếu là trước kia đại ma vương sẽ khịt mũi coi thường thì đế, nhưng mà hiện tại, thì đế thổi gió bên tai còn ám chỉ tâm lý nửa ngày, hắn còn tin tưởng vào ma nhất trong, Còn mẹ nó, đúng là phế vật thật mà. Thì đế nói không sai. Thiên ma chỉ ám chỉ dám vụng trộm bỏ qua thôn vệ tà ma trong thế nào Thực sự bảo bọn chúng làm việc gây thất vọng như vậy, không có tác dụng lên. Mà vương còn không có phát hiện, tâm tình của mình đã bị thi đế cải biến. Trong hình ảnh, lòng đế đang toàn được thôi động nguyệt thần cầu, lực lượng vạn quân đè xuống. Mà thiện hoàng phất tay, giống như là triển lộ ra bức họa nguyệt thần cầu. Bức họa kia không ngừng hạ xuống, muốn nuốt lấy toàn bộ nguyệt thần cầu, đồng thời cũng nuốt tất cả tiên nhiên vào trong. Đại ma vương muốn xuất thủ. Nhưng mà nghĩ đến quỷ cốc tử còn nhìn chằm chằm vào chỗ tối. Cuối cùng nhịn xuống. Đồng thán suy nghĩ đối sách. Trong hình ảnh. Cùng ra sức. Đẩy ra nguyệt thần cầu. Ma nhất hô to. Âm một tiếng. Gần như tất cả tiên nhân đều cho lên nguyệt thần cầu. Quả nhiên uy lực nguyệt thần cầu đủ lớn. Nhưng mà nơi này có 103 tiên nhân. Cũng bị đẩy lên cao. Thế nhưng mà. Cho dù có lực lượng kháng cự Nguyệt thần cầu Cũng không có ưu thế áp đảo. đây là một chút có lợi ích gì chứ. Nguyệt chiếu sơn Hà đồ đã chụp xuống. Mặc dù không biết bị bao phủ sẽ có hậu quả gì. Thế nhưng chắc chắn không có chuyện tốt. Còn ai dám động thủ không? Mà nhất lo lắng nhìn bốn phía. Người nhìn ta làm gì? Ta với người không phải là người một đường. Ta và Nguyệt thần cầu mới là một đường. Vương Khả nói. Khi nói chuyện. Vương Khả nắm lấy đại nhật bất diệt thần kiếm. Họ muốn chém ma nhất và các tên này Sắc mặt ma nhất cứng đờ Tại sao lại biến thành như vậy chứ? Vương Khả hỗn đàn này. Muốn cầm kiếm đâm sâu lưng sao? Chúng ta kháng cự nguyệt thần cầu đã rất khổ cực rồi. Cứ còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cùa. Càng quan trọng chính là Vương Khả ra tay khác với người khác. Vương Khả chém giết ta. Ta không thể trùng sinh. Không thể bị Vương Khả chém. Không thể. Chúng tên nhân nghe này Toàn lực bộc phát được động nhanh, bạo, mà nhất gào to. Oanh một tiếng. Mà nhất liệu mạng ép chúng tiền nhân ra tay toàn lực. Lập tức tránh thoát lực lượng áp chế của Nguyệt Thần Cầu. Một cơn gió lớn thổi qua, dưới sự che chở của hai tiên nhân, lao về phía Vương Khả. Vương Khả cũng thoát khỏi lực lượng của Nguyệt Thần Cầu. Oanh một tiếng. Một tiếng vang thật lớn. Nguyệt Thần Cầu tính cả trăm cái tiền nhân Cũng bị chỗ Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ nuốt xuống Lòng đế tại Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ Ở bên trong thôi động Nguyệt Thần Cầu Mà Thiện Hoàng nhưng mà toàn bộ lực lượng Thao túng Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ Âm một tiếng Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ một hồi oanh minh Giống như là trăm cái tiền nhân ra tay Muốn sẽ nát Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ Lòng đế Tiếp tục ổn định Nguyệt Thần Cầu Toàn lực áp chế Thiện Hoàng đo lắng kêu đến Được Long Đế nói. Nhưng mà Thiện Hoàng và Long Đế thao túng Nguyệt thành cầu. Khốn trụ trăm tiền nhân. Bọn họ cũng phải trả cái giá lớn. Hai người bây giờ không có dư lực lấy ra tay cứu Vương Cả. Mà Nhất dẫn theo tả hữu kiếm tiền va chạm với Vương Cả. Chúng tiền nhân của ta. Mà Nhất cả kịch. Quay đầu, Mà Nhất muốn lao về phía Thiện Hoàng. Mặc dù Thiện Hoàng thao túng Nguyệt chiếu sân Hà đồ gian khổ. Nhưng xung quanh nguyệt chiếu sân hà đồ còn có một cỗ hấp lực giống như là muốn hút người tới gần vào trong nguyệt chiếu sân hà đồ vậy dương đại mà nhất cả kinh mà nhất ngăn cản ta hữu kiếm tiên không đến gần được một khi tới gần bọn họ sẽ bị lực trường cường đại cùng nguyệt thần cầu áp chế sẽ bị hút vào bên trong đáng chết đáng chết thật đấy mai nhất tức giận mai nhất người qua đây thiện hoàng trợn mắt kêu lên mai nhất lườm thiện hoàng <cười> thiện hoàng Ngươi đừng có mà đáng ý, trăm tiền nhân chứ không bị áp chế Sẽ nhanh chóng lao ra khỏi hấp lực và xé nát ngươi Mà lực lượng của ngươi cũng làm mượn tới Ngươi sẽ càng ngày càng yếu Ta thấy, các ngươi bây giờ đã đạt đến thăng bằng rồi Ngươi điều động sức mạnh một nước không ngừng suy yếu Rất nhanh, các ngươi sẽ không ngăn đổi trăm tiền nhân Đến lúc đó sẽ là từ kỳ của ngươi Mai nhất hùng ác Ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vội Ngươi bây giờ không làm gì được ta thiên hoàng lạnh lùng nói ta bây giờ không làm gì được người, nhưng mọi người cũng kiên trì không được bao lâu. hơn nữa chúng ta có thể đối phó với vương khả. mà nhất nghiêng đầu nhìn về phía vương khả, lại nhìn thấy vương khả đã bay xa, hóa thành một tia sáng trốn về phía chân trời. sắc mặt của ba nhất cứng đờ. vương khả, người có thể giảng nghĩa khí hay không vậy? nhạc phụ của ngươi bị chúng ta vây quanh, ngươi lại tự mình chạy trốn rồi, ngươi còn là người à? Hai người các người bắt mù sao? Còn không đuổi theo cho ta? Mà nhất gào thét với tà hữu tiền. Vung cả bỏ chạy. Không chạy không được. Bây giờ hắn là thành tiên cảnh đệ tứ trọng, sắp tới thời gian hòa táng rồi, lúc này quan trọng nhất là cái gì chứ? Gọi người. Đúng. Ta đi gọi người. Thông tri các đại lão thần châu có thể bảo vệ ta, cho bị công đức cho ta. Có thể thực hiện Sao mình lại gọi người Khẳng định là phải thông báo với bọn họ Thế nhưng mà Vương Khả vừa chạy không được bao lâu Đã bị tả hữu kiếm tiên cản Oanh một tiếng Vương Khả bị hai kiếm tiên đánh vào ngực Vương Khả nhìn lỗ thùng lớn ở trên ngực Bây giờ Lại lộ hàng Chẳng lẽ là kiếm tiên này Chuyên đánh ở ngực à? Mẹ nó chứ Chả nãy bọn họ lúc trước là sắc ma tiên nhân Vâng khả Ta xem ngươi chạy ở đâu Ma nhất bay tức Có chuyện gì cứ từ từ mà nói Ma nhất Ngươi đừng có mà kích động Có chuyện gì từ từ nói Vâng khả nập tức cả kinh kêu lên Làm sao bây giờ Làm sao mà có thể lừa ma nhất Vào trong miệng của ta đi Có thể Chắc chắn có thể Ta có thể mà Vâng khả kích động muốn tiếp tục lừa gạt ma nhất Chém hắn, chém tứ chi quán trước rồi nói xong mà nhất hét lớn, Vương Khả sừng xuất. Thiên ban này không nói võ đức, không thể nói chuyện một chút hay sao? Lúc nào cũng chém chém giết giết làm cái gì chứ? Chờ một chút Mai nhất, ta có chuyện muốn nói. Vương Khả hô lên. Đừng có nghe hắn nói, bây giờ cứ chém tứ chi quán trước đi, nhanh. Mai nhất nói. Chính mình vừa rồi đã bị Vương Khả lừa một lần, còn bị lừa lần nữa sao? Ngươi cho rằng ta bị ngu rồi. Lão già đang nhìn chăm chăm một ta đấy. Nếu ta không lập tức chém người, lão già có thể sẽ giết ta ngay đấy. Không muốn. Ta có chuyện quan trọng muốn nói. Liên quan tới chuyện xưa giữa tổ ra ra quỷ cốc tử của ta và đại ma Vương, ngươi cứ chờ một chút. Vương Khả lo lắng hồ đền. Nhưng mà tốc độ hai kiếm tiền quá nhanh. Trong nhà mắt đã lao tới gần. Các người điếc sao? Nghe ta nói. Vương Khả cả kinh kêu lên vâng cả còn có một chiêu có thể đối phó quần tiền chính là cho đại nhật bất diệt thần kiếm đập thể để bọn chúng giết mình tiếp đó đại nhật bất diệt thần kiếm tự động phản kích thế nhưng mà không cần muốn bọn họ giết mình quá là khó khăn bọn họ chỉ là chặt tay chặt chân thôi đại nhật bất diệt thần kiếm sẽ không tự động phản kích làm cái gì vậy làm cái gì bây giờ đột nhiên một đạo ánh kiếm màu xanh chiếu sáng bầu trời bay tới một đạo kiếm cương sông ra trong nhắm mắt chém vào trường kiếm của hai kiếm tiền. Trường kiếm của hai kiếm tiền bay ngược ra về sau, hai kiếm tiền đồng thời lui lại. Cái gì vậy? Sắc mặt của ma Nhất trầm xuống. Đó là một nam tử mặc quần áo màu trắng, xuất hiện trước mặt Vương Khả, bảo hộ Vương Khả sau lưng mình. Sư Tôn. Vương Khả mừng rỡ kêu lên. Trần Thiên Nguyên. Làm sao có thể chứ? Ngươi chỉ là phàm nhân, ngươi làm sao có thể ngăn cản hai kiếm tiền tấn công? Ngươi chỉ là phàm nhân mà nhất cũng kinh ngạc nói Trần Thiên Nguyên không để ý đến ma nhất Hắn nhìn về phía vương khả Vương khả Ngươi đang tạo hình gì vậy Lại nhìn vương khả hiện tại Mặc quần bãi biển Trên áo có hai lỗ thùng Lộ ra cơ ngực à, Sư Tôn Ba người bọn họ là sắc ma đấy Ngươi phải cứu ta Vương khả lập tức chỉ về phía trước mắt Sắc má Trần Thiên Nguyên quay đầu Nhìn về phía mà nhất Mà nhất nghẹn bật. Còn mẹ nó Người mới là sắc Ma, Ta là thiên Ma. Giết hắn cho ta Hắn chỉ là một phạm nhất mà thôi Đầu thủ đi Mà nhất chỉ vào Trần Thiên Nguyên quát Hai kiếm tiền nhìn thẳng vào phía Trần Thiên Nguyên Ánh mắt Trần Thiên Nguyên lạnh đéo Trường kiếm trong tay vung lên Vô số kiếm khí phong bạo Bao phủ Trần Thiên Nguyên Xung quanh Trần Thiên Nguyên chính là kiếm khí, phong bảo. Khi Trần Thiên Nguyên huy kiếm, giống như là xuất hiện vô số kiếm cương, chém về phía hai kiếm tiên vào Ma Nhất. Oanh một tiếng. Lực lượng khổng lồ bao phủ, hai đại tiên nhân rút lui. Ở trên thân Ma Nhất cũng xuất hiện một vết kiếm, lôi lại. Không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi chỉ là phàm nhân, làm sao có thể ngăn cản chúng ta chứ? Ma Nhất cả kinh hết lên phàm nhân thì không thể chạm tiên sao? Ánh mắt Trần Thiên Nguyên lạnh lẽo. Oanh một tiếng. Kiếm khí của Trần Thiên Nguyên bộc phát toàn bộ. Lấy một địch ba. Lập tức chém ra từng đạo kiếm cương hung tàn. Hãy kiếm tiền bây giờ chỉ có thể ra sức mà ngăn cản, Mà nhất cũng trần vật. Vết thường trên thần không ngừng tăng lên. Cách đó không xa. Vương Khả sớm chúa mắt nhìn. Sư tôn. Người đúng là hung hãn mà. Lấy thân thể phàm nhân. chính ba đại tiên nhân. Người người đã đạt tới thành tiên cảnh để thập trọng rồi. Không chỉ Vương Khả kinh ngạc. Nam Thần Châu. Đại Ma Vương và Thi Đế cũng kinh ngạc nhìn hình ảnh. Trần Thiên nguyệt Thân thể phàm nhân. Thành tiên cảnh để thập trọng. Thi Đế hiếp mắt nói. Không đúng. Hắn chỉ là thành tiên cảnh để cửu trọng. Đại Ma Vương trầm giọng Cái gì? Thành tiên cảnh để cửu trọng. Có thể đấu qua tiên nhân. Cho dù là hoàng già. Cũng phải điều động. Thế của một nước vẫn có thể đối với tiên nhân. Hắn... Thì để nhằn mình. Kiếm tu Kiếm đạo. Là kiếm đạo quán quá mạnh. Hào cho một kiếm đạo. Kiếm đạo này. Ta nhìn thấy kiếm đạo sắc bén như vậy chân thân quỷ cốc tử. Uy lực không lớn. Nhưng mà kiếm đầu đâm thẳng vào nhược điểm của đối phương Ba ngàn năm nay. Kiếm đạo không người là địch thủ của anh. Đại Ma Vương trầm giọng nói. Trần Thiên Nguyệt. Ba ngàn năm nay. Kiếm đạo thiên hạ đệ nhất à? Thi đế nhìn về phía Đại Ma Vương. Không thể. Kiếm đạo của hai kiếm tiền không bằng Trần Thiên Nguyệt. Hắn không có thành tiền. Hắn mà thành tiền. Mới càng là nguy hiểm hơn. Chẳng lẽ hắn cũng đã được quỷ cốc từ truyền thu kiếm đạo sao? Đại Ma Vương trầm giọng. Cái kia. Kì... Thì để nhìn hình ảnh trước mắt Không sao Mặc dù kiếm đạo đền bù tu vi thiếu hụt Nhưng bản cuối cùng chính là thành tiên cảnh để cầu trọng Giết không chết ba người ma nhất Tối đa chỉ làm cho bọn họ thụ thương mà thôi Đại bà Vương tự tin đấy Quả nhiên Trong hình ảnh Trần Thiên Nguyên lấy một địch ba Chiếm cứ thượng phong Nhưng mà lại không cách nào có thể giết chết ba đại tiên nhân Vương khả nhìn Trần Thiên Nguyên Chiếm cứ ưu thế hô lấy một tiếng Sư Tôn, người ngăn cả bọn chúng, ta tìm viện binh. Nói xong Vương Khả quay đầu lại, bay mất. Trần Thiên Nguyên Đại Chiến, Ma Nhất, nhìn thấy Vương Khả bay mất, sắc mặt lập tức cứng đỡ. Ai cũng có thể đi, Vương Khả này thì không thể đi. Ngươi mà đi ta đi nơi nào tìm tổ ra ra quỷ cốc tử của ngươi. Vương Khả, đứng lại đó cho ta. Ma Nhất hết đi. Thế nhưng nơi xa Vương Khả căn bản là vốn không nghe mình. Đào mắt qua, đã bay đến chân trời. Chỉ còn lại là một cái đấm chấm đen nhỏ Cái này muốn bay không còn nữa Thật sự là làm giận nha Càng tức người chính đã Trần Thiên Nguyên Thế mà áp chế ba người chúng ta Phải làm sao mới ổn đấy Phá cho ta Đuổi theo vương cả Mà nhất hồ nào Quanh một tiếng Ba đại tiên nhân bị xung kích Thế nhưng không sao Kiếm của Trần Thiên Nguyên thật lợi hại Ba người không có tránh thoát Cũng không khỏi tránh Không để tới kết quả Bị Trần Thiên Nguyên chấm đầu Hoặc là tứ chỉ Bây giờ phải làm sao đây Vương Khả sắp bay mất rồi Tự bạo Mà nhất bị phẫn gạo đến Oanh một tiếng đả thương địch thù một ngàn Tổn hại tận 800 trăm Trần Thiên Nguyên bị nổ bay ngược ra sau ta hiểu kiếm tiền cũng nổ bay Ngăn cản Trần Thiên Nguyên Hãy các người ngăn cản Trần Thiên Nguyên Mà nhất trọng sinh hét lớn Lúc kiếm của Trần Thiên Nguyên đâm tới Ma Nhất đã thoát được kiếm khí lĩnh vực của Trần Thiên nguyệt lập tức đuổi theo Vương cả Đứng lại! Trần Thiên Nguyên quát lên. Cả nắn đi! Ma Nhất hô lên một câu, lại bạch. Tài hiểu kiếm tiền lại tiếp tục ngăn cản Trần Thiên Nguyên. Thiếu đi một Ma Nhất. Hai vị kiếm tiền tình cảnh gian nan. Cho dù là gian khổ, hai vị kiếm tiền cũng vẫn cố ngăn cản Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn Ma Nhất đuổi theo Vương cả Đào mắt đã nhìn thấy hai người biến mất ở phía chân trời. Chỗ xa xa. Nam thần trọng Mà nhất lại tự bạo một lần nữa Thì đế lộ ra về mặt cổ quái. Sắc mặt của đại ma vương, âm trầm đáng sợ. Thì đế lần này, mặc dù không có lời nói châm trọc gì, nhưng mà thái độ này chính là châm trọc lớn nhất. Mà nhất thực sự là vô nặng. Trong hình ảnh, Mà nhất đuổi theo vương khả, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp vương khả. Hình ảnh này là một hòn đảo trên biển Ác thần đô Vương Khả đi ác thần đô Hắn tìm ác hoàng hỗ trợ sao Thì để nói Quả nhiên trong hình ảnh Vương Khả đã bay đến ác thần đô Hồ lên Hoàng thượng Hoàng thượng cứu mạng Có một tiền nhân truy sát ta Vương Khả ở rất xa đã hù lên Cửa ác thần điện Ác hoàng dậm chân đứng trên quảng trường Nhìn phương Bắc xa xa, bên cạnh là Hoàng Thiên Phong, xung quanh là bách quan của ác Hoàng Triều. Bầu trời dị tượng, còn chấn động to lớn ở trên đại dương phương Bắc, sợ đã làm cho ác Hoàng ngồi không ít, đứng ở cửa điện nhìn ra xa. Quả nhiên nơi xa Vương Khả bay tới, đằng sau còn có một đạo thất thải lưu quang. tiên nhân truy sát Vương Khả, ác Hoàng câu mày là ma nhất. Hoàng Thiên Phong nhướng mày. Vương Khả tức cầu cứu Ác Hoàng không chút do dự ngẩng đầu nhìn trời Con dân đại Ác Hoàng chiều Thình đập tức giơ tay phải của các người lên, Cho chấm mượn sức mạnh Chấm mượn sức mạnh Chém giết ác tặc. Ác Hoàng hô to Âm một tiếng Công đức vân hài sôi trào Tiếng nói của Ác Hoàng truyền vào tay của con dân đại Ác Hoàng chiều Ác Hoàng muốn cứu Vương Khả Không phải là bởi vì Vương Khả là đại nhật Là đại ma thần Mà là con gái của mình Long Ngọc tự mình thỉnh cầu mình bảo hộ. Ác Hoàng còn nhớ rõ trước đây mình đáp ứng giúp vương cả Long Ngọc kêu tiếng nương. Vì nghe Long Ngọc gọi mình là nương, Ác Hoàng hiện tại đã không thể đứng ngoài quan sát nữa. Thiên hạ chi thế đến từ đại Ác Hoàng trường. Sức mạnh của vô số dân chúng hộ tụ vào công đức vân hải thật màu Tiếp đó tràn vào trong người của Ác Hoàng. Quanh một tiếng. Trên người của Ác Hoàng xuất hiện cỗ khí lưu cập trời. Một khí thích khổng lồ tàn ra. Ác Hoàng bay lên cao, tay cầm ác thần kiếm, nganh hướng Vương Khả. Hoàng thượng cứu mạng. Vương Khả kích động kêu lên. Chám! Ác Hoàng chém một kiếm về phía Mai Nhất. Cái gì? Mai Nhất cả kinh. Trong lúc vội vã, Mai Nhất chỉ có thể sử dụng nguyệt thần loan đao nghịch đốn. Oanh một tiếng. Tiếng đồ lớn vang lên. Phong bạo ngập trời. Mà Nhất bị một kích kinh khủng của Ác Hoàng đánh bay ngược về phía sau. Phốc một tiếng mà nhất Phun ngủ máu tươi Lúc này mới ổn định thân hình Hoàng thượng Người đánh bại nhất bị thương Tiếp đó giao cho ta giết Ta có thể giết hắn Vương khả đổ thêm dòng vào lửa Ngươi Mai nhất cả kinh kêu lên Được Ác hoàng đáp ứng Rõ ràng ác hoàng không muốn cho Mai nhất cơ hội Lập tức tiến đền chém giết Ác hoàng Người dám đối kháng với lão giá Mà nhất buồn bực ủy Thế nhưng ác hoàng căn bản không để ý tới. Ác thần kiếm trong tay lần lượt chém tới. Ngay tại lúc đó. Trong một giang thất. Tại ác thần đô bị thải quang bao phục. Là nơi mà Vương Cô Sơn bế quản. Vương Cô Sơn nguyên bản ngồi xếp bằng. Đột nhiên mở mắt. Mặc dù cách đại điện. Nhưng một đôi mắt giống như là có thể nhìn thấu đại chiến ở bên ngoài. Không có sai biệt lắm. Cho bắt Vương Cô Sơn bắn ra một cốt lệ quang từ từ đứng dậy à mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé và xin hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo vào ngày mai xin chào